Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng tỉ tim hắn tự như mềm nhũn ra Cảm ơn ngươi Nàng nhẹ giọng nói Đôi mắt lệ quang khẽ mềm cười Không không cần phải khách khí Lý an tâm nở như hoa Mừng rỡ thiếu chút nữa thì té dìu Vị bác sĩ lúc này đi tới Lấy đèn pin nhỏ cầm tay Ngó nhìn con ngươi của nàng Hỏi thăm một vài vấn đề Sau khi nàng ngần người Chỉ thiếu chút xíu là còn chưa chảy nước miếng Này này mau tỉnh lại đảng ta là bị làm sao chứ? Ly cảm thấy bất mãn, đầm cho vị bác sĩ kia một cước. Bác sĩ như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng nuốt xuống một ngụm nước miếng đang trực trào ra, thay đổi vẻ mặt cứ vãn hình tượng của một bác sĩ chuyên nghiệp. À, về cái này thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mất trí nhớ. Có thể là do quá mức kinh sợ, cũng có thể là do bị đụng vào vật cứng, làm cho não bộ bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ nha. Không sao, có thể không phải là do não bộ bị tổn thương đi. Lý ân nhíu mày vỗ vỗ vai nàng an ủi. Nhiều đáng thương quá. Không lý do gì bị cuốn vào một vụ lộn xộn, Ở trên trán lại bị nhiều vết thương. Lúc này ngay cả trí nhớ cũng mất. <cười> nói đi nói lại, cũng phải do tập đoàn đấu giá tuyệt thế gây họa. Hắn có thể hướng chủ nhân bắt cái tập đoàn chết tiệt kia bắt đền hay không? Chính là không thể nhá. Loại thương tồn này, ở đây rất là khó nói. ta lúc trước có nói qua rồi. Nếu như não bị trốn thương nhỏ, thì có thể để lại hậu họa. Mất trí nhớ Vậy thì đến khi nào có thể khôi phục lại trí nhớ chứ Âm thanh mạnh mẽ Ở trong các phòng truyền tới Hỏi vào vấn đề trọng tâm nhất Về vấn đề này thì rất là khó nói Có thể là một tuần Hoặc cũng có thể là nhiều năm Vị bác sĩ cũng không thể xác định rõ ràng được Hăng kịch các ánh mắt lạnh Như băng bỏ đi ra ngoài Dùng hành động chứng tỏ Việc này không có liên quan gì đến mình cả Chổ nhân nào, Lý An vội vàng cất tiếng gọi Ta không muốn đem một con chó nhỏ bị vứt bỏ về nhà đâu. Tình cầu cô hắn chưa nói ra đã bị bác bỏ. Nàng ta cũng không phải là một con chó nhỏ. Lý ân kháng nghị vắt hết óc muốn vì nàng mà cầu tình. Ở trên người nàng có giấy tờ tùy thân gì hay không chứ? Hắn quay đầu hỏi lời bác sĩ. Không có nha. Bác sĩ lắc lắc đầu. Mặt lộ ra về kinh ngạc. Lúc này mới phát hiện ra nữ nhân này căn bàn là không quan hệ gì với đám người này. Mấy giờ trước đây? hăng kể các ông nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh này xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu bề ngoài đẹp trai tuấn tú kỳ trân thần bí đầy nguy hiểm làm cho biết bao nữ bệnh nhân phải cầm lấy một cột cây truyền dịch chạy tới nhìn lén người nào người nấy nước miếng chảy ròng ròng khiến cho phòng cấp cứu xôn xao cả lên bao quanh hắn là những vệ sĩ cao lớn mặt công tỏ rõ cảm xúc gì chỉ kém là còn chưa có cầu giống rút ra mà thôi hắn trả lệ cho tất cả bác sĩ Lập tức nhanh chóng cứu nữ nhân này tỉnh lại Bệnh viện cũng nhanh chóng Cung cấp phòng bệnh cao cấp nhất Một bực cung kính khoản đái đám người kia Bên cạnh đó Lập tức phong tỏa mọi tin tức Chỉ sợ sẽ xảy ra một sơ suất nhỏ Chọc giận đám người thần bí này Đến lúc đó con kéo Lại làm cho bệnh viện số người tử vong tăng vọt lên Mọi người bàn luận rối rít Suy đoán quan hệ giữa hai người nam nữ kia Hẳn là rất thân thiết đi Hôm nay Trần Tướng đã rõ ràng Nữ nhân này bị liên lụy trong một vụ hỗn loạn dẫn đến bị thương, được đưa đến bệnh viện để mà tràn trị. Không giống như suy đoán của các nữ y tá mê ngôn tình tiểu thuyết, nói là nam nhân này rất nâng niu, trân trọng người yêu mình trong lòng bàn tay. Chẳng qua, cũng thật là kỳ quái, bất luận nhìn như thế nào, cũng không thấy nam nhân lãnh cốc trước mắt này có nổi điểm giống như là một người yêu thương nữ nhân nha. Hai chủ tớ rằng co không ai chịu ai, Lý ân mồ hôi lạnh đổ ra ròng ròng, Ánh mắt thấy mình sắp sẽ bị chịu thua Nàng trầm mặt công nói gì Đôi mắt trong suốt nhìn hai nam nhân Ở bên cạnh tranh cãi Người là muốn bỏ lại ta sao Nàng nho nhẹ hỏi Bộ dáng rất là đáng thương Đúng vậy Hắn trả lời chắc chắn như đinh đóng cột Bàn tay nhỏ bé Sau quần trắng kẽ nắm chặt Trong mắt được che sấu dưới hàng lông mi dài Bởi vì tức giận mà lé lên Về mặt ngụy trang hoàn mỹ lúc này Bỗng nhiên xuất hiện một tia tì vết nào đó nam nhân này chẳng lẽ lại máu lạnh như vậy sao Hắn không có một chút nào biết thương hoa tiếc ngọc ư Không được Nàng cần phải nắm chắc cơ hội này Dùng hết mọi cách để ép buộc hắn Tuyệt đối không để cho hắn phải bỏ rơi mình Nếu không công sức bố trí nhiều năm Lại giống như là ba năm kiếm củi, Chỉ trong vòng một giờ đã bị thiêu đốt hết Nàng hít sâu một hơi Giống như lấy hết dũng khí Đi đến ôm lấy cánh tay của hắc kệt khắc Không chịu bương tay buông tay hắn lạnh lùng nói về mặt ngoan tuyệt có thể nói là anh hùng phiêu bạt sang hồ cũng không sánh kịp có thể làm cho bất cứ nam nhân trưởng thành nào khi nhìn thấy cũng bị dọa sợ đến khi ngã bất tỉnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net